Giáo chủ Kết tóc nhất xanh Tác giả Nam Phong Bất Tẩn Diễn đọc Tử Lưu Truyện được phát trên website 2vlog.com Chương 26 Đột biến Lúc ôm đông phương Từ trong nước xa Y vẫn xuân nhẹ nhẹ như cũ, nhịn không được mà ôm chặt lấy cổ của ta. Thân thể của Y trần trùn, dựa vào ta. Ta một tay đỡ dưới mông Y, một tay khác bảo vệ lưng Y. Phía dưới của Y cọ vào bụng ta, hai cái đùi quấn ở trên lưng ta. Đây vốn là một tư thế vô cùng hấp dẫn, quyến rũ. Nhưng lúc này, trong lòng ta không có một chút xác dục nào. Lòng tràn đầy đau tiếc y. Đi tới bên giường, buộc tóc dài của y lên, lau khô thân mình, bọc vào trong chăn, ta cũng không mặc y phục, ngồi ở trước mặt y. Ta sờ sờ khuôn mặt có chút lạnh của y, nhẹ chồng nói, Người ngủ tiếp một chút đi, ta làm điểm tâm cho người, có được không? Y gợt gợt đầu, Hai má cọ lòng bàn tay của ta một chút. Lòng ta lại mềm ngưỡng vài phần, ôn thanh hỏi. Muốn ăn cái gì? Cháo. Được. Ta hôn môi y một cái, lại đắp chăn cho y. Mặc quần áo sốt môn, lúc thuận tay đóng cửa, ta nhìn thoáng vào bên trong. Đồng phương bọc chăn che đến mặt, bị ta cuốn chăn giống như một hạt đậu phộng, mập mạp, hồng hồng. Tóc tùy ý buộc có chút loạn Thật sự là một chút khí thế giáo chủ cũng không có Không khỏi lắc đầu cười cười Đang định đi Bỗng nhiên thoáng nhìn y chậm rải dơ tay lên Chạm vào trên môi bị ta hôn Sau đó chậm rải rụt khóe mắt Khóe miệng kéo lên một nụ cười rất cạn Rất cạn Trong nháy mắt Tâm mềm mại sắp hóa thành nước Trong viện, Mộc thống lĩnh đang cùng cổ bố so chiêu, thấy ta xuống dưới đều ngừng một chút. Lúc đi qua bọn họ, ta nghe thấy cổ bố vừa huy quyền vừa hỏi Mộc thống lĩnh. Vì sao hắn gửi đến? Ta sờ sờ mặt, phát hiện đích xác là mình có chút cười tuê tuét. cúi đầu khổ một tiếng, vội vàng đi vào bếp. Ở trù phòng có hai mẹ con, là người ở phụ cận của bố mời đến nấu cơm. Các nàng thấy ta tiến vào xăng tay áo lấy cạo, các bí đỏ thì có chút kinh ngạc. Quân tử xa nhà bếp, các nàng chưa thấy qua nam nhân có thân phận sẽ tự mình đi làm cơm. Ở trong này ngốc vài ngày, Đông Phương không ở Ta cũng vô tâm tư động thủ làm cơm, bởi vậy các nàng vẫn là người đầu tiên thấy ta tiến vào phòng bếp. Ta không để ý tới ánh mắt của các nàng, đồng phương còn ở trong phòng đói bụng, ta nghĩ đến đây, động tác trên tay càng nhanh, chạy đôi bí đỏ, lấy hạt, cọt vỏ, đặt ở tầng trên vị hấp chân chín, một khắc sau, ta cỡ xuống đánh nguyễn. Một hồi sau cháu cũng nấu tốt Trong lúc này Hai mẹ con kia Bị ta đẩy qua một bên Có chút cuộc xúc bất an Mà nhìn ta Cho bí đỏ trộn vào cháo hầm Trong chốc lát Theo khẩu vị của đông phương Mà cho nhiều thêm một muỗng đường Sải lên chút tiêu Ta vội vã bưng lên lầu Mới vừa đi tới cửa Cửa đã bị một chữ phong đánh văn ra, ta nhớ mày, bỗng nhiên phát giác, luyện võ công thật không tính là chuyện xấu. Nhìn xem, mở cửa nhiều lưu loát, thật là tiện lợi, không cần phải động tay chân. Đồng phương không có ngủ, ngược lại tự mình rửa mặt, mặc xong quần áo nằm ở trên một cái ghế dài đọc sách. Ta trực tiếp bưng bát đến, y buông sách xuống. Bởi vì ngửi thấy mùi bỉ đỏ thơm ngọt Hai mắt sáng ngời mà nhìn ta Ta mỉm cười Ngồi bên cạnh y Dùng chín nhỏ Bút ít cháo đưa tới bên tay hắn Đã nhiều ngày vì chạy đi Khẳng định y không ăn được nhiều Ta nhìn kỹ sắc mặt y Coi như có chút hồng nhuận Nói vậy lần này phẳng phệ Đã hoàn toàn đi qua Trong lòng yên tâm một chút Thần Phương thấy ta chỉ là hàm tiếu nhìn mình ăn, cái thì tính toán đưa vào miệng dừng một chút, nói, sao ngươi không ăn? Thật ra, ta không quá thích ăn ngọt, lúc nấu cháo, đã ăn hai cái bánh bao no rồi, nhưng trong lòng ta thật nguyện ý, y như vậy thân cận, càng nguyện ý, để y quên đi những chuyện trầm trọng đó. Con mắt chuyển chuyển, Ta trực tiếp nghiêng người, dùng tay cầm lấy cổ tay của y, chuyển thìa của y đưa vào trong miệng mình, nút xuống, ta còn áp qua, hôn y một chút, phương ra đầu lưỡi, liếm chút, cháo, dính nơi khóe miệng y, cười nói, ừm, um, mùi vị cũng không tệ. Lúc ta nói những lời này, ánh mắt chầm chầm theo dõi y, nghe càng có ý vị sâu xa. Đại khái, hai kiếp, chưa từng có người dám đùa giỡn y như vậy, đồng phương cảm thấy buồn nôn trước hành động mới lạ của người yêu, bị ta. Đùa bẩn đến ngẩn ngơ, ánh mắt của rối, mà chuyển qua một bên, lỗ tai chậm rãi, chậm rãi hồng lên. Ta thật sự yêu cực kỳ, bộ dáng này của y, cánh tay liền ôm chầm người đến. Để y ngồi trong ngực ta, y uống một muỗng cháo, ta liền hôn y một chút, nháo đến cuối cùng, rõ ràng, dùng miệng đút cho y. Đông phương vốn còn dễ dụa một chút, sau đó bị ta hôn đến, quên luôn Đông Tây Nam Bắc, mơ mơ hồ hồ mà đáp lại. Chờ y ăn hai chén, ta phương tay đi sờ bụng của y, hơi phình lên, ta lôi người ra khỏi phòng. Hôm nay thời tiết thực tốt, đừng vội rời đi, chúng ta ra bên ngoài đi dạo một vòng đi. Nghe nói hôm nay là ngày tập hợp, bên ngoài thực nói nhiệt lắm. Có lẽ Đông Phương cũng không vội, nhìn về phía chân ta hỏi. Đã tốt rồi sao? Tốt rồi, nếu không ta cổng người thử xem nha, đảm bảo bước đi như bầy. ta nói xong liền ngồi sổm xuống. Đồng phương đẩy ta một cái, có lẽ nhớ vừa rồi ăn điểm tâm làm ẩu, lại trừng ta một cái, vẻ mặt nghiêm túc xuống lầu. Lúc vào trong viện, nhìn thấy một thống lĩnh cùng của bố đã trở lại bộ gián lãnh đạm hờ hững thường ngày. Ta nhìn không được cười. Không có người có thể cảm giác được biến hóa của y hơn ta. trải qua buổi sáng này số cuộc y cũng đồng ý dỡ bỏ tất cả phòng ngự trước mặt ta hiện giờ đông phương thẳng thẳng thành khẩn ở trước mặt ta mới thật là đông phương cái lạnh mùa đông như tan hết mấy ngày trước lại có mưa xuân hôm nay trời trong đường mòn nơi chúng chốn phồn hoa dần dần tất nập phố xá càng náo nhiệt Trừ cửa hàng, còn có rất nhiều xe đẩy, người bán hàng sông bãi quán trên mặt đất hét to, ăn uống, nắng tượng đất, đạn châu chấu, bán cao gia chó, rất nhiều thứ bình thường không tìm thấy, còn có ngọc bội, khỉ làm xiết, câu cá vàng, thật sự là xem cũng xem không hết. Cổ bố cùng Mộc thống lĩnh cũng tới. Tội nghiệp mà đi ở phía sau, bọn họ vẫn luôn trừng cái tay giao nhau của ta và Đông Phương, cho đến khi bị Đông Phương sát lành liếc qua mới nghiêm nghị mà nhìn nơi khác. Ta làm bộ như cái gì cũng không thấy được, chỉ dắt Đông Phương đi bên này, bên kia nhìn xem, nhìn trúng liền lấy, sau đó cổ bố cùng một thống lĩnh đào bạc sa trả trong ánh mắt quái dị của người khác. Ta không để ý ánh mắt của những người đó. Hai đại nam nhân, chắc tay thì thế nào? Tấm lại là vài người râu ria, nhìn xem xong là tốt nhất. Nếu dám ô ngô uế ngự đến tìm ra, tin tưởng châm theo hoa của đông phương sẽ làm bọn họ chữa phục. Đây là chỗ tốt khi có tức phụ, là một giáo chủ võ công đệ nhất thiên hạ. Đương nhiên, những lời này ta không dám nói ra khỏi miệng. ta cũng không muốn bị đâm, cho nên chị đắc ý trong lòng, lại nói đó cũng là chỗ hỏng, khi có Tức Phụ là một giáo chủ võ công đệ nhất thiên hạ, khó chấn phu cương. Ta nghĩ ta nhất định phải thành thân với Đông Phương, y đối xử với ta hết sức chân thành, ta phải hồi báo. Vừa vặn đi ngang qua một mảnh đất trống, Có rất nhiều người vây quanh, liền tiếng lên nhìn. Hai đại hán bày sạp ném phi tiêu, trên sạp cái gì cũng có. Ánh mắt của ta dừng ở trên ngọc bội hình cá có nút thắt dùng kim tuyến 5 màu đang lại ở chỗ xa nhất. Người muốn cái kia? Đồng phương quay đầu hỏi ta. Ta nhìn ngọc bội kia không nói chuyện, ta không phải muốn mà là kiếp trước. Đông Phương cũng từng tặng cho ta một cái cùng loại Ngọc Bội Đông Phương đưa tỷ lệ đương nhiên là lớn hơn tốt hơn cái trước mắt gấp trăm lần nhưng ta không thích Ngọc Bội đó vì Ngọc Bội đó dùng kim tuyến màu sắc rực rỡ đan thành có câu nói mang kim tuyến nhiều màu thì đã có trốn về nữ tử sắp gã vào phu gia sẽ đeo kim tuyến nhiều màu ở trên đầu cho thấy Nữ tử đã có hôn sự Cho đến ngày lập gia đình Tự tay trưởng phu sẽ cỡ xuống Đây là tím vật giữa vợ chồng Đông phương đã từng tự tay Đăng một cái nút kết nhiều màu cho ta Khi đó ta không biết nút kết Nhìn như phổ thông này Ẩn sâu nguyện vọng tình ý Muốn được cùng chung nhất sinh với ta Sau khi nhận lấy mấy ngày Ta liền tùy tay ném qua một bên sau đó tìm không ra ta không xem trọng y tặng đồ cho ta nhiều lắm đây chỉ là một trong số đó mà thôi nhưng biểu cảm thất vọng của y làm ta vẫn luôn nhớ sợ nhưng ta luôn trầm mặt khiến đông phương hiểu lầm ý của ta y đột nhiên tránh tay của ta ra nói ngươi chờ ta thắng về cho ngươi Ta ngốc ngốc mà phục hồi lại tinh thần Y đã lấy 15 đồng tiền chỗ của bố Bước vào trước sạp Dùng những đồng tiền đó đổi một cái phi tiêu Lạ bạn còn ở một bên dông dài Công tử nhìn trúng cái nào à, Cái gì Một bội đo là thứ tốt đó. Đồ vật mặc dù tốt nhưng không phải là dễ lấy Ngại cũng nhìn thấy Muốn bắt lấy giải thưởng ngại phải đứng xa một chút Nhìn thấy đồng tiền treo trên đỉnh cây gậy trúc kia không? Cây trúc này cao giống tủ lâu hai lậu. Ngại đến đánh rơi đồng tiền kia. Lão hán ta bãi quán chỗ này tròn 5 năm. Còn chưa có người nào có thể thắng được à nghe. Nghe lão hán khuyên vũ một câu nè. Tư thế của ngài không thể được. Nhắm không có chuẩn. Không bằng đổi món dễ hơn đi. Nhìn cây trăm trước mặt này so với cái cây... Phần sau... Lão Hán nghẹn trong cổ họng Chợt nghe Ken một tiếng Đồng tiền rơi xuống mặt đất Đầu nhọn của phi tiêu Tinh chuẩn mà chui vào lỗ rộng ở giữa Đồng tiền kia trực tiếp bị chén thành hai nửa Đông phương trở lại Lạnh lùng mà vương tay Lấy đến đây Không để ý người chung quanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi Đông phương mặt không đổi sắc Cầm ngọc bội, bước đến trước mặt ta, cầm tay ta lên đặt vào trong lòng bàn tay ta. Cho ngươi. Sau đó y nhú mày, nhìn ta như chờ ta nói cái gì đó. Ta nhìn vẻ mặt của y, bừng tỉnh vội vàng dựng thẳng ngón tay cái. Ai ui, giáo chủ nhà chúng ta thật quá lợi hại nha. Khóe miệng đông phương nhấc lên, sau đó lập tức thu lại nụ cười, làm bộ làm tịch nói. Um, cũng không có gì, không đáng nhắc tới. Ta nhìn bộ dáng kia của y, trong lòng mừng rỡ, ôm chầm lấy người, cúi đầu hôn lên mặt y một cái. Đà tạ, ta thật rất thích. Mặt đông phương liền hồng, ừ một tiếng, Vừa giúp ta đeo bên hông vừa nói Ngọc này không tốt Ngươi tùy tiện mang chơi đi Về sau hồi hát mọc nhai Ta tìm cho ngươi cái càng tốt Ta nhớ rõ phía sau núi Có một khối ngọc Tỳ Lần tới ta cho ngươi lấy xuống toàn bộ Lấy phần tốt nhất Khắc cho ngươi một cái Ta bật cười Ngọc Tỳ kia Chính là đồ cổ Thật sự lấy khắc ngọc bội cho ta Chắc các trưởng lão trong giáo sẽ nuốt sống ta mất. Ta nhéo nhéo lỗ tai phím hồng của Đông Phương, ôm y trầm rãi đi ra ngoài, kể vào lỗ tai y nói, Ta không cần cái đó, ta muốn cái khác. Ngươi muốn cái gì? Chờ ta nghĩ tốt, sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta cứ không coi ai ra gì, mà đi ra ngoài, chung quanh đã sớm lặng ngắt như tờ, mỗi người đều ngây ngốc nhìn, nhất là cổ bố, cả giống như là bị sét đánh, nghẹn họng nhìn trần trối cứng ngắt ở đằng kia, cho đến khi chúng ta đi xa, cả cũng chưa đồng đậy một Thống lĩnh lại rất thông minh, trực tiếp che kín hai mắt. Giữa trưa, tìm đến tủ lâu danh nghĩa nhật tuyệt thần giáo ăn cơm, Muốn nhã gian lầu 2 đóng cửa ta càng lầm càng, trực tiếp dính bên người đông phương, thay y lột tôm, lấy xương cá mút canh, lột một cái, liền nhét vào trong miệng y một cái. Đông phương thấy ta vẫn luôn bận việc không ngừng, cũng sẽ kẹp cho ta mấy đũa, tay của ta bẩn, tiền cười tủm tiểm chỉ vào miệng để y đút. Bữa cơm này, ta ăn rất thư thái. Đông Phương cũng ăn nhiều nửa chén cơm, chỉ khổ cho hai người đối diện. Mộc thống lĩnh từ đầu tới đuôi đều nhắm mắt ăn cơm, nhắm mắt làm ngơ. Ta thật bội phục hắn không nhét đồ ăn vào trong lỗ mũi. cổ bố thì mất hồn mất phía, giống như bị đã kích thực lớn, uống một ngụm canh ăn vị ở nơi ấy ngẩn người. Ta nhìn cả như có điều suy nghĩ, thật tâm cảm thấy như vậy. Nữa thì cái bụng bầu 8 tháng của cả ít nhất có thể giảm thành 4 tháng. Ăn xong, thấy sách trời rất sớm, liền tính toán tìm chỗ nghe diễn. Loại địa phương này, người nhiều, tâm giáo, cửu phái đều có, thuận tiện nghe xem trên giang hồ có động tĩnh gì không. Không dự đoán được, mới vừa quẹo, liền thoáng nhìn thấy trong ngõ hẻm tối nhỏ bên cạnh, Có vài người vây quanh một hài tử nhỏ gầy, quyền cướp đánh đá. Bước chân ta dừng một chút, hài tử bị đánh kia. Đồng phương theo ánh mắt ta nhìn qua, bỗng nhiên nói. Nó là một mầm tốt, có khiếu luyện võ. Ta kinh ngạc mà quay đầu, ở phương diện võ học, đồng phương luôn hà khách. Người bình thường cảm thấy là căn bản cốt kỳ dai ở trong mắt của y, sợ là sẽ thành tư chất thường thường. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy y khen ngợi người bên ngoài. Ai? Đồng phương nên cầm chị đứa bé kia. Tốt đến mức nào? Lần thứ hai, ta quay đầu nhìn đứa bé kia, tuy rằng nó địch không lại bỏ người kia. Nhưng không phải chỉ chịu đánh, cặp mắt to, đuôi nhìn bầu trời đêm kia, hiện giờ lộ tàn nhẫn của giả thú. Đông phương thạng nhiên nói, Nếu có người chỉ điểm, 7-8 năm sau, nó liền có thể đấu với ta một trận. Ta kinh ngạc nhướng nhướng mày. Không ngờ, hai tử thích nhìn sao trời này. Là một mầm tốt như vậy Đúng Nó nói Nó gọi là cái gì Mạnh tinh hồn Là một cái tên tốt Ta xuất thần mà nhìn nó Trong lòng vừa động người muốn lưu nó lại Đồng phương nhìn thấu ta Ta mỉm cười Không phủ nhận Đồng phương trầm mặt một chút Liết mộc thống lĩnh một cái Rõ ràng cái gì cũng chưa nói Mộc thống lĩnh lại lập tức tiến lên một bước Khom người chấp tay đáp Vâng Lời còn chưa dứt Cả người mộc thống lĩnh đã bay phút ra ngoài Một cước đạp trên vách tường H.I. bị gió thổi cuồng cuồng bay lên Lấy khí thế Quét ngang ngàn quân Mà cứu tiểu hài tử ra Đồng phương chỉ liếc đứa bé kia một cái Nhân tiện nói Người dẫn nó đi trị thương trước đi Vâng, mọc thống lĩnh ôm lấy tiểu hài tử, dưới chân đạp một cước, liền bay lên lầu 2 tầng đối diện, nhảy hai ba lần liền biến mất, làm bốn phía kinh hô một trận. Ta xem đông phương, người không hỏi ta vì cái gì. Y lại trầm mặt một chút, lắc đầu nói, không có đại sự gì, người muốn lưu. Nhật Nguyệt Thần Giáo không kém một chút cơm này. Nghe Y nói như vậy, ta nghĩ Y hẳn là hiểu được ý tứ của ta. Ta và Y, về sau sẽ không có hai tử? Đương nhiên, chúng ta cũng không cần hai tử, nhưng vị trí giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo lại cần phải có người tọa. Người này không phải là hậu Duệ của một vị trưởng lão hay đường chủ nào trong Thần Giáo, Ta cần một hài tử sạch sẽ, ở sau lưng không có bất luận thế lực gì. Ta thật hy vọng người này có thể xuất hiện sớm một chút, nếu bèo nước gặp gỡ được hài tử có thiên phú cao như thế. Như vậy, lúc nó trưởng thành, đến lúc định nổi đông phương thì ta có thể mang theo đông phương vương ngoạn chung quanh. Ta đã sớm muốn mang đông phương đi rồi, muốn cùng y. đạp khắp núi sông ngàn dặm nhìn về khắp nhân gian chuyện vui một con ngựa tốt hai người hàng năm du ngoạn chờ già rồi đi không nổi chúng ta lại tìm một chỗ phong cảnh tốt an độ tuổi già sau đó nắm chặt tay của đối phương khôn môi một lần cuối cùng cứ an tĩnh mà chết đi như vậy ta cười kéo tay y Chậm rãi đi vào vườn, ngồi xuống gọi điểm tâm Đông Phương thích, lại phát hiện chẳng biết tại sao Y không có hương trí, nghe một nửa ca khúc trên đài liền mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Làm sao vậy? Ta sờ sờ mặt của Y. Y cúi đầu trầm mặt, sau đó nói, trở về đi. Ta đương nhiên cực đầu, Trên đường trở về y không nói gì Ta không biết y làm sao Liên tiếp quay đầu nhìn y Thế cho nên Thiếu chút nữa đụng vào một cái sạp Ngã lăn ven đường Vội vàng ổn định thân hình Ta vừa nhìn Cảm thấy rất có ý tứ Bên cạnh sạp có nhiều nữ tử Cùng phụ nhân đang vây quanh Tụ cùng một chỗ Viết cái gì đó lên vải đỏ Sau đó để tiểu hòa thượng hỗ trợ Treo lên cái cây lớn ở bên cạnh Cái cây kia treo đầy mảnh vải hồng sắc Buông xuống Bị cho thổi một hơi Liền phất động Phía sau cây Xa xa có thể thấy một gian chùa miếu Thấy này là hiểu được Đây là dùng để cầu nguyện với Phật tổ Ta vốn muốn dỗ đông phương vui vẻ Liền hỏi y Người có muốn viết một chút hay không? Ai biết, đồng Phương liếc một cái, buồn bà nói. "Đều là phụ nhân đi viết, hiện giờ người là giáo chủ phụ nhân, hẳn là người đi đi." Ta bà chấm. "Được rồi. Ta đi thì đi." Cúng tiền hương quả, ta đi đến trước mặt tiểu hòa thượng, cầm vải cùng bút, nghĩ nghĩ liền cúi đầu viết. Cái này Đông Phương lại có hứng thú, vào bước lại đây. Ngươi cầu nguyện gì? ai không cho nhìn. Ta vội vàng chuyển thân mình ngăn trở, Ngươi để ta viết, vậy không cho nhìn. Đông Phương hừ một tiếng, quay đầu đi rồi. Không nhìn thì không nhìn, bổn tọa còn không thèm nhìn đó. Xót xót xót, viết xong. Chỉ vào một cành cây phân phó tiểu hòa thượng treo lên, ta cố ý dặn do. Ờ đừng làm cho người ta nhìn thấy nha. Thính lực của Đông Phương rất tốt, lúc này căm giận mà hừ một tiếng. Ba người cứ như vậy, dẹp đường hồi phủ. Đi đến trước cửa tòa nhà, cổ bố đi vào trước gọi đầu bếp nữ nấu cơm. Đông Phương lại ngừng chân không nói lời nào. Chỉ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn ta. Ta đã nghẹn sách nội thương đến nơi, Trên mặt còn muốn vờ dường như không có việc gì. Đồng phương nhẫn nhẫn, Vẫn không nhìn được, cứng sáng hỏi, Ngươi, ngươi rốt cuộc viết cái gì? Ta ngẫn đầu nhìn trời. Được, bốn tạ tự mình đi nhìn. Đồng phương oán hận, Mà bỏ xuống những lời này Không còn bóng dáng ở đó nữa Ta cười to Thật ra ta cũng không biết cái gì Người như ta xuất thân từ nghèo khổ Trong bụng không có bao nhiêu chữ Nhưng lúc nãy nghe được vài lời cầu nguyện Cảm thấy từ ngữ thật tốt Liền sửa lại vài từ Sau đó bắt trước viết xuống Giọng nói dịu dàng của nữ tử Giống như còn vang bên tai Nguyện quân thân cường kiện Tóc đen đầu bạc Trường nguyện tương tùy Ta lặng lặng mà đứng ở đằng kia chờ Bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một cơn gió Còn chưa quay đầu lại Phía sau lưng liền trầm xuống Đồng phương từ phía sau Ôm chặt lấy ta Ta bị y áp Lên lão đảo Đi về phía trước một bước Dứt khoát xây người bế người lên Y ở bên tay ta vù vù thở dốc Thấy được chưa? Ừm uhm, Y càng thêm dùng sức mà ôm lấy ta Giọng nói có chút khàng Thấy rồi Ta mỉm cười Thế nào? Uhm, chữ rất xấu Ta bị Y chọc giận đến nghiến săn Đưa tay liền vỗ mông Y một chút Dương liên đình y giật mình ta cắn lỗ tai của y cho hạ giận người không nói cái gì khác sao Đông phương hơi hơi cong khóe mắt đang muốn nói cái gì thì một thống lĩnh đột nhiên từ trên trời dán xuống sắc mặt ác liệt quỳ rạp xuống đất giáo chủ, giang nam tử hữu truyền đến cấp báo đôi mắt đồng phương lạnh lùng ta cũng vội vàng buông Đông phương xuống Trong lòng bất an Lấy mảnh vải trắng từ ống trúc Trong tay mộc thống lĩnh Đông phương chỉ nhìn thoáng qua Sắc mặt cực kỳ đáng sợ Nghe thấy gian nam tứ hữu Lòng ta liền nóng như lửa đốt Hiện giờ nhìn thấy biểu cảm Của đông phương Tâm trầm lại trầm xuống sốt cuộc chịu không nổi Tiến lên một bước Đoạt mảnh phải trong tay đông phương Mộc thống lĩnh bị hành động của ta Dọa sợ tới mức trận mắt khá mồm Đồng phương chỉ nhíu mày, không nói gì thêm. Mà ta nhìn vài chữ trên mảnh phải, dường như bị búa tà đánh trúng. Địa Lao Tây Hồ phá, không biết nhầm ngã hành đã đi đâu. Hết chương 26